anh em chào mừng mọi người đã quay trở lại với series kiếm kỳ hoa thì báo cáo với anh em đấy là chúng ta nếu mà đang ở trong phần mềm trong web khác thì các bạn hãy quay trở lại với kênh youtube à, tu trần thần ký hoặc là các bạn có thể đăng ký vào nhóm facebook lão trần và những người bạn để có thể à, coi như là nhận được những cái thông báo mới nhất à, cũng như là tình hình cập nhật của bộ truyện thì à, cảm ơn rất là cảm ơn những bạn à, à, đã gọi là đồn để ủng hộ và thích cái bộ truyện này. Cho dù các bạn là uh, có donate năm hay mười nghìn, các bạn cũng không cần phải nói cái câu là có ít lòng nhiều, bởi vì chỉ cần có lòng thôi nó là, là tất cả rồi, chứ không có gì phải có ít lòng nhiều ở đây hết cả. Cho nên là mình chân thành cảm ơn các bạn. Cho dù các bạn là ủng hộ bao nhiêu đi chăng nữa, thì đấy nó cũng là những điều đáng đáng quý đối với mình. đấy là mình uh, nói như vậy. Thế còn là báo cáo anh em, không biết nó có phải do chuyển đổi thời tiết mà mấy hôm nay tôi bị mất trí nhớ tạm thời với cả tôi bị buồn ngủ ngáo ngơ cực kỳ luôn. Sáng ngày hôm nay lúc tôi ngủ dậy là đâu đấy khoảng tầm 11 giờ 50 phút. Thì không kịp đánh răng rửa mặt gì hết là phi vào áp chuyện luôn. Không sợ lại muộn, nhiều bạn thì bạn chờ không được. Còn lúc nào tôi bị ngủ quá giờ tôi ngủ quên thì không nói. Nhưng mà lúc tôi ngủ dậy nha, tôi áp chuyện xong. Bắt đầu là tôi xuống ăn cơm ăn nước, xong bắt đầu quay lên. Thì tôi không nhớ là tối hôm qua tôi đã làm gì mà tại sao tôi lại dậy vào cái tầm đấy. Mà tôi cứ kiểu trong trạng thái lơ tơ mơ, ăn vội ăn vàng được một hai bát cơm lên tôi ấy nó mở sẵn ra cái phần mềm để đọc chuyện nó là linh cảnh hành giả thế tôi phi tôi đọc luôn linh cảnh hành giả và không biết tại sao tôi quên hết những cái hoạt động tôi qua nhưng tôi vẫn nhớ cái chi tiết trong chuyện là tôi đang đọc đến đoạn đấy nha nên tôi vừa mới bắt vào phát là tôi Tôi nhập tâm luôn tôi đọc được thế nhưng mà sau khi đọc xong cái phần linh cảnh hành giả đấy bắt đầu từ coi như chiều bọn trẻ con ở nhà nó quấy đã đành mình không ngủ được thế mình ngồi đọc chuyện nhưng mà mình cứ ngồi vào ghế là nó buồn ngủ thế xong rồi tôi lại lầm ra đường tôi ngủ khoảng ba mươi phút tôi đặt đồng hồ báo thức tôi dậy tôi dậy tôi đi rửa mặt xong tôi ngồi vào ghế nó lại buồn ngủ thế tôi lại hẹn đồng hồ ba mươi phút tôi nằm xuống tôi ngủ ba phát như thế năm giờ chiều mẹ rồi thế là chạy xuống đi tắm cho con rồi là cơm nước qua qua tí đến bảy giờ lên ngồi vào ghế lại buồn ngủ mặc dù vừa pha mẹ ấm trà đặc cắm tâm luôn uống mẹ phải nói là một lưng một cái cốc to đây cái cốc như thế này mà tôi uống tới lưng một cốc như thế này trà đặc uống xong bắt đầu ngồi và đọc được ba dòng kiếm tiền Bao lại buồn ngủ Hay là tôi mới ra tôi tự tát cho bà cái bốp bốp bốp vào mặt nên là mặt nó hơi sưng bên bên này này ông công nhìn bên này nó hơi sưng không đấy là tự tát đấy may mà chưa tát nặng tay quá nó dụng mẻ răng thế tôi nhấn rằng tôi đọc hết được một cái phần kiếm tiền mà không bụi buồn ngủ và thấy nhiều lúc công thấy nhiều lúc tôi hơi lắc lắc đầu này là lúc ấy tôi đang buồn ngủ ấy tôi lắc cho đỡ buồn ngủ ấy thế xong bắt đầu tôi đi ra à, tôi viết một cái status lên là có ai có phương pháp nào để chống buồn ngủ không thì mỗi ông một cách mỗi ông một kiểu của ông thì bảo nghỉ ngơi nhưng mà nghỉ tôi nghỉ cả hay rồi ông thì bảo với chanh nhưng mà tôi không dám ăn chanh tôi xua chua nó rụng răng, hay là tôi mới liếm tí chanh chua xong tôi đi tôi tắm lại phát nữa lên. Thế bây giờ ngồi vào bàn nó lại không có cảm giác buồn ngủ nhưng mà không biết tí nữa như nào nhưng mà tôi cứ trình bày lý do trước bởi vì lát nữa mà tôi đọc chuyện mà nó buồn ngủ thì công tha cho tôi. Thôi. Thì bây giờ chúng ta mới quay trở lại với câu chuyện. Đấy là phần trước khi mà nhân vật chính của chúng ta Lâm Bắc Thẩn can dự vào cái tình huống của con trai uh, của hội trưởng thương hội lý thiên, thiên lý hành là triệu cái gì vũ dương đấy và sau khi nó hành hạ thằng cu này một trận cướp được cả võ học rồi thằng bố nó tên là uh, triệu chắc ngôn đã chạy đến tên này thì lại là một trong những con nợ của của lâm bắc thần khi mà thằng con trai khác thì nợ tiền uh, sau đó thì rất sợ hãi sư phụ của lâm bắc thần đấy là đinh tam thạch mò đến tận cửa cho nên là mấy mấy mấy mấy gọi là sao nhở kiểu là đang không biết rối rắm suy nghĩ ra làm sao mới đầu vào thì hò reo là định làm thịt lâm bắc thần vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra một rạch mồ hôi lạnh từ tóc mai của hội trưởng triệu chảy xuống nhất thời ngay cả bộ phận sau khi uống thuốc vốn dĩ đã cứng cáp như trưởng thương còn chưa kịp phát tiết của ông ta cũng bỗng chốc mềm nhũn cả ra lâm bắc thần cười nói triệu ba bá vừa rồi ngươi nói là muốn giết sạch cả nhà của người nào vậy a cái này triệu chắc ngôn nuốt nước bọt ửng ực đột nhiên bật cười, <cười> lâm hiền điệt nghe nhầm rồi ý ta là muốn nói để cho đứa con trai thứ hai kém cỏi kia của ta học hỏi ngươi là chăm chỉ học tập anh cha, cũng biết reo vần đấy chứ lâm bắc thần dùng chân đá vào người của triệu vũ dương đang lẩm bẩm trên mặt đất mà nói triệu ba bá đồ chó má này nói hắn là con của ngươi có thật không đây ờ nếu đổi lại là người khác triệu chắc ngôn đã vứt bỏ ngay tại chỗ nhưng suy cho cùng hắn cũng là con trai trưởng mà mình đã phải tốn rất nhiều công sức để bồi dưỡng chính là khuyền tử cái tên xúc sinh này nhất định đã làm chuyện gì thương thiên hại lý rồi mới khiến cho lâm hiền điệt ra tay dạy dỗ <cười> dạy dạy tốt lắm tuy rằng ra tay rất nặng nhưng mà để nó nhớ lâu cũng là tốt thôi ở bên tây nó có câu tục ngữ là miếng ngon thì nhớ lâu mà đòn đau thì nhớ đời triệu trắc ngôn nói lâm bắc thần vừa nghe vậy đã viết trón một chữ phục to tổ tướng vào ngay trái tim mình, ngay tại chỗ. Vốn cho rằng bản thân mình đã không biết xấu hổ lắm rồi, nhưng ở trước mặt lão cáo già này thì hắn vẫn còn kém xa. triệu Vũ Dương đang nằm trên mặt đất, vừa nghe thấy lão cha nói như vậy, nhất thời tức giận đến bán sống bán chết. Nhưng trong thầm tầm hắn cũng biết, lần này mình hình như đã dẫm chúng phải cái đình sắt rồi. Ồ, không đúng, con mẹ nó đây là đăng đá vào bảng sắt, rõ ràng là bảng sắt chủ động đến đập chân mình đấy chứ. Tên học viên này con mẹ nó rốt cuộc là thần thánh phương nào? Trong lòng hắn thật phần khó hiểu. Bỏ đi, bồn thiêu gia cũng không phí lời nữa. Đồ chó má này đã làm chuyện gì thì ông tự mình hỏi hắn. Lâm Bắc thần kiều ngạo hống hách nói, hỏi xong thì cho ta một câu trả lời. Một công tử ăn chơi chắc táng nổi tiếng khắp thành, không kiều ngạo thì làm sao mà được. Để lừa dối giang hồ, yêu cầu hàng đầu chính là nhất định phải duy trì ổn định nhân cách. Một lúc sau, triệu chắc ngôn cuối cùng đã biết được toàn bộ câu chuyện. Nhìn thi thể của tiểu thiếp và nữ nhi yêu thương nhất nằm trên mặt đất, sắc mặt ông ta chỗ xanh chỗ đỏ, hiển nhiên là cũng tức giận không thôi. Cái thằng con trai bất hiếu này, rõ ràng là bà mẹ ruột hai ghen tuông kia của hắn, mượn đào giết người đấy mà. Nếu như hôm nay không có Lâm Bắc thần nhúng tay vào chuyện này, vậy thì tin tức mà mình nhận được, vào nay mai, chắc chắn là hai mẹ con đã chết trong tay tật phòng huynh đệ đoàn. Người nhận cái nồi này chắc cũng đã suy nghĩ xong cả rồi Trong lòng của triệu chắc ngôn vô cùng tức giận Nhưng nhìn thấy nhi tử bị gãy tay gãy chân Cái mặt thì sưng lên như cái đầu heo nằm trên mặt đất Lòng ông ta cũng dịu đi Lâm hiển điệt Chuyện này chỉ bằng để cho lão phù tự mình xử lý Thế nào Ông ta cười nói với lâm Bắc thần Lâm Bắc thần đổ ập xuống chửi rủa thẩm tệ Ai thèm quan tâm đến chuyện gia đình giám chó của ngươi Ta đang hỏi về chuyện hắn làm hại bằng hữu của ta Tuy nhiên trong lòng cũng thực sự kinh ngạc Gia giáo của nhà giàu Thật khiến người ta không tài nào hiểu nổi Loại nhi tử lòng dạ độc ác Giết hại người thân như vậy Đạt ở bất cứ nơi nào khác thì đều phải đánh chết Rồi sau đó sẻ thịt ra cho chó ăn trước nhìn, nhìn dáng vẻ của triệu chắc ngôn Xem ra đã chủ định Tha thứ cho triệu vũ dương Nói cách khác hai mẹ con nhà này Chết một cách oan uổng rồi hào môn thật đúng là lạnh lẽo và bạc tình mà Cái này thì Lâm Hiền Điệt cứ yên tâm ta dám đảm bảo rằng tiểu tử kia sau này tuyệt đối sẽ không dám gây phiền phức cho bằng hữu của ngươi nữa nếu như nó dám làm càn ta sẽ đánh gãy cái chân của nó triệu chắc ngôn vội vàng nói triệu vũ dương đang nằm trên mặt đất nha răng nhếch miệng vô cùng uất ức ta đã bị đánh gãy chân một lần rồi lão cha ông sao lại còn suy nghĩ đến cái chân này của ta nữa chứ thương thế của vị bằng hữu kia ta cũng sẽ phái đại phu giỏi nhất trong thành đến để trị liệu sẽ mời thầy tế trong thần điện của kiếm tri chủ quân đến Chữa trị cho hắn, đảm bảo chữa khỏi, không để lại một chút di chứng nào. Đồng thời để ngực tử này đích thân đến cửa xin lỗi và bồi thường. Lâm Hiền Điệt, như vậy người đã hài lòng chưa? Triệu chắc ngôn vỗ ngực hứa. Lâm Bắc Thần suy nghĩ một chút rồi nói, đích thân đến xin lỗi thì thôi đi, đừng có quấy dày bọn họ nữa. Về phương diện khác người cứ liệu mà sắp xếp. Được, được. Triệu chắc ngôn vừa thấy giọng điệu của Lâm Bắc Thần đã buông lỏng, cũng không có ý truy cứu nữa, thì liên tục gật đầu nhận lời. Lâm Bắc Thần đợi Đạo giả này đến, vốn dĩ cũng chính là để giải quyết triệt đẻ chuyện này, tránh sau này cho nhạc Hồng Tuyết lại âm thầm bị nhắm tới. Hắn và nhạc Hồng Tuyết vốn dĩ chỉ có duyên gặp mặt mấy lần, cũng không tính là thâm giao gì, chỉ là cảm thấy thiếu niên này có phẩm cách rất tốt cho nên mới mạo hiểm cứu người. Nhưng hắn có thể cứu nhạc Hồng Tuyết một lần, sẽ không cách nào cứu lần hai lần ba. Loại người lòng dạ ác độc như triệu Vũ Dương, không thể nói đạo lý về hắn, chỉ có thể nhẫn tâm hắn mới sợ. Nhưng lão hồ ly triệu trác ngôn này có thể dùng lời nói để giải quyết. Nhớ, nếu như để ta biết được các người lại âm thầm nhắm vào bằng hữu của ta, vậy thì thương hội thiên lý hành và triệu gia các người chắc chắn sẽ không tồn tại nữa đâu. Lâm Bắc Thần từng câu từng chữ nói ra. Triệu trác ngôn liên tục đảm bảo không tiếc lời nguyền rủa thề thốt tuyệt đối sẽ không làm như vậy. Lâm Bắc Thần lại nhìn về phía triệu Vũ Dương mà nói, coi như là người may mắn, ta vẫn chưa quen việc giết người. Triệu Vũ Dương dùng mình, lâm bắc thần cũng không lằng nhằng xoay người rời đi triệu trác ngôn vội đi thao vài bước lấy ra một cái túi gấm mà nói lâm hiển điệt hôm nay để ngươi phải mệt mỏi dạy dỗ khuyển tử chút tiền vàng này coi như là ít học phí ngươi cầm đi tuyệt đối đừng khách sáo với ta ngươi coi ta là loại người gì chứ lâm bắc thần cảm thấy bản thân bị sỉ nhục vô cùng tức giận cầm lấy cái túi gấm liền muốn đập vào mặt triệu trác ngôn nhưng khoảnh khắc khi chạm vào tay đột nhiên cảm thấy cái túi khá nặng mở ra nhìn thử ít nhất phải có cả trăm đồng tiền vàng liền nói triệu ba bá ta là loại người thấy tiền sáng mắt hay sao lần sau không được làm thế này nữa đâu đấy nói xong thì cầm túi tiền rồi rời đi nhìn thấy lâm bắc thần đã rời khỏi tụ hiển trang triệu trác ngôn mới thở phào nhẹ nhõm một hơi cuối cùng thì cũng tống cổ được tiểu sát tinh này đi khi quay lại dưới gốc cây ngô đồng đã có người đỡ triệu vũ dương dậy tìm đại phu đến nối xương dùng nẹp cố định và đắp thạch cao cha Tiểu tử đó là ai vậy? Triệu Vũ Dương nhe răng nhếch miệng đầu đớn hỏi Trong lòng đã tính toán để làm sao báo thù Hắn không thể nuốt trôi cục tức này Là người mà chúng ta không thể khiêu khích nổi Triệu Chắc Ngôn thở ơ nói Cò học sinh này bây giờ là tuyển thủ Trong cuộc thi thiên kiêu tranh bá của Vân Mộng Thành Tay nắm kim bài thiên kiêu Thân phận giống như quý tộc Nhưng đây cũng không phải là điều đáng sợ nhất Điều đáng sợ nhất là sư phụ của hắn Một kiếm tiên có thể diệt triệu ra chúng ta dễ dàng như trỏ bàn tay, còn đặc biệt bao che khuyết điểm. Chuyện này nếu như kinh động đến sư phụ của hắn thì đừng nói là con, ngay cả ám ngục môn sau lưng còn cũng phải chịu tội chung. Ám ngục môn được coi là tông môn có quy mô tương đối lớn ở phòng ngữ hành tỉnh, sức ảnh hưởng của nó là không nhỏ. Nhưng điều đó thì phải xem nó được so sánh với ai. So sánh với thánh địa võ đạo của cả đế quốc như Bạch Vân Thành, thì ám ngục môn chả là cái đinh rỉ gì. Kiếm tiên triệu vũ dương cũng giật mình kinh ngạc nói trong vân mộng thành từ khi nào lại xuất hiện loại nhân vật này mới đây không lâu đúng rồi tên tiểu xúc sinh con không phải nói chẳng qua chỉ là chỉnh hợp bang phái trong thành thôi sao làm sao lại có thể khiêu khích loại người này chứ triệu trạc ngôn tức giận nói triệu vũ dương vô cùng uất ức trước khi ra tay con đã tìm hiểu rõ ràng chi tiết về những bang phái này ai mà biết được sẽ có chuyện như vậy chà học viện đó tên gì sau này để con né án ra Còn có lẽ đã từng nghe qua tên của hắn, Lâm Bắc Thần, đích tử của chiến thiên hầu phủ trước đây. triệu trác ngôn chậm rãi nói, hả? Là hắn ư? Chợ Vũ Dương tuyệt đối không ngờ đến đáp án này, đó chính là phế vật não tàn nổi tiếng toàn thành năm xưa. Hắn ngay tức khắc đột nhiên tỉnh ngộ, chẳng trách hắn lại luôn cảm thấy anh chàng này giống như một gã tâm thần, nói chuyện hành sự thì điên điên khùng khùng, ra bài không theo lẽ thường, thực sự thì ra là một tên não tàn. Một tên não tàn như vậy sao có thể trào lên được sư phụ kiếm tiền chứ Triệu Vũ Dương có chút gàn tị cha còn nghe nói tên phá gia chi tử này Trước đây rất nham hiểm Không có chút danh giới cuối cùng nào Hơn nữa, rất là ghi thù Có thù tất báo, lại còn thù dai như đỉa Ý nghĩ báo thù đã hoàn toàn tan biến Hắn chua xót nói Lần này thì hắn thực sự có chút sợ hãi rồi Triệu chắc ngôn nghĩ lại Cũng còn dùng mình, đúng vậy Phải nghĩ cách làm điều mà hắn thích Xoa dịu hắn để hắn không nhớ thù nữa Học viện sơ cấp số 3, trong trúc viện, phòng ngủ trên lầu 2. Ồ, lại có một bản cập nhật, phiên bản hệ thống mới à? Lâm Bắc Thần kinh ngạc nhìn vào hình ảnh hiển thị trên màn hình điện thoại, suy nghĩ kỹ càng về điều này. Bản cập nhật hệ thống của điện thoại, thời gian này tràn đầy tính không xác định, và tuyệt đối là không theo quy luật nào cả. Lần đầu tiên là sau khi mình giành được chức vô địch trong kỳ thi giữa năm của học viện, lần thứ hai là sau khi thăng cấp qua vòng dự tuyển, Lần này lại là sau khi chiến thắng vang dội trong đêm ước hẹn đấu kiếm và cứu người thành công Ba lần liên tiếp đều là sau khi mình đạt được một số thành tiệu Phiên bản hệ thống của điện thoại liền nâng cấp một lần Cảm giác giống như đánh quái vật mà nâng cấp vậy Mỗi một lần hoàn thành hay là thành công một chuỗi nhiệm vụ Sau khi vượt ải tích lũy kinh nghiệm Điện thoại sẽ nâng cấp và mang về cho mình một số phần thưởng Điều này không phải là có nghĩa là Sau này phải làm nhiều hơn những hoạt động tương tự Chẳng hạn như tiếp tục tham gia cuộc thi thiên kêu tranh bá, liên tục đạt được nhiều thành tiệu thì có thể khiến cho điện thoại không ngừng nâng cấp, hiển thị ra càng nhiều chức năng hơn, cuối cùng là tìm được cách trở về trái đất sau. Sau khi Lâm Bắc Thần quyết định nâng cấp hệ thống thì chìm vào suy tư, bản nâng cấp này yêu còm tiêu tốn lưu lượng tới 10 ghi lận. Trong phòng của Lâm Bắc Thần lại vang lên những tiếng rèn rỉ quen thuộc. Quản gia Vương Trung ở bên ngoài nghe thấy mặt mày hớn hở khoảng 3 tiếng đồng hồ sau. Cập nhật hoàn tất. Nhưng mà điều khiến Lâm Bắc Thần cảm thấy hơi thất vọng là sau lần cập nhật này chức năng của điện thoại không có thay đổi gì đáng kể. Chủ nhân, chào ngài. Giọng nói của trợ lý, giọng nói thông minh chủ động xuất hiện. Trong giọng nói nữ, êm tai, từ là ban đầu máy móc thì bây giờ đã mơ hồ có chút linh tính. Lâm Bắc Thần tò mò nói, ồ, giọng nói có chút thay đổi rồi, ngươi chính là tiểu cơ sao? Đừng nói gà nữa. Văn mình người, ta, hắn. Trợ lý giọng nói trực tiếp trả lời Lâm Bắc Thần sửng sốt Hả? Có thay đổi rồi Trở nên thông minh rồi còn biết trả treo nữa Để thử nó xem Lâm Bắc Thần lại nói Bắt giặc trước tiên bắt vua Câu sau là gì? Tiểu cơ đáp Giết người đều có giới hạn Các quốc gia tự do biên giới Nếu có thể xâm lăng Sao phải giết nhiều người? Đáp án rất tiêu chuẩn Lâm Bắc Thần cố ý ra mồm át lẽ phải mà nói Không đúng Câu sau là Chửi người trước tiên chửi mẹ chả câu này đúng là đối vẩn nha bắt giặc trước tiên bắt vua chửi người trước tiên chửi mẹ câu này có thể áp dụng cho cả trung quốc và việt nam tiểu cơ trầm mặc một lát mới nói hiểu rồi chủ nhân đã chỉnh sửa ký ức lâm mắc thần nghe vậy toi rồi trợ lý giọng nói thông minh này hình như đã bị mình chơi hỏng hắn vội vàng chuyển đề tài nói tiểu cơ sau lần nâng cấp này còn có phần thưởng gì không chủ nhân ngài có được một cơ hội rút ngẫu nhiên ra ứng dụng của hệ thống miễn phí Xin hỏi có sử dụng ngay bây giờ không? Tiểu cơ đáp. Lâm Bắc Thần không chút do dự nói. Sử dụng. Hình ảnh phản chiếu của màn hình điện thoại ở trước mặt hắn tự động bật vào app store. Bàn quay rút thưởng quen thuộc lại xuất hiện. Bắt đầu quay. Sau một lát Lâm Bắc Thần há hốc mồm không thể nào tin nổi. Hắn thấy kim chỉ đến một cái app có logo màu xanh lá cây cực kỳ quen thuộc. WeChat. Là có thể là WeChat sao? Lâm Bắc Thần còn cho rằng là mình đã nhìn lầm. Hắn dụi mắt rồi nhìn lại thật kỹ. Không sai, thực sự là WeChat. Trên thế giới này không có Internet, tải xuống WeChat thì có ích lợi con mẹ gì. Lâm Bắc Thần nhất thời không biết nên khóc hay cười. Nhưng mà tất cả các app trên điện thoại này, sau khi trải qua các loại ma thần cải tiến khác nhau, đều sẽ có những chức năng kỳ diệu trong thế giới khác. Biết đầu WeChat có thể mang đến những điều bất ngờ cho mình thì sao? Ví dụ như... Sau khi thêm tài khoản WeChat ở trên trái đất kia, thì có thể tiến hành liên lạc với toàn thế giới. Tiểu cơ, tải xuống dụng WeChat, hắn vội nói. Giọng nói của tiểu cơ lập tức vang lên. Đề tải phần mềm ứng dụng này cần lưu lượng 30GB. Tổng giá trị lưu lượng về mặt lý thiết của huyền khí trong cơ thể chủ nhân ngài là 30,5. Bản nâng cấp hệ thống đã tiêu hào 10GB. Hiện tại trong cơ thể chỉ còn lại 21GB. Nếu như lập tức tải xuống app WeChat, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Lâm ấp thần liền nói, nghiêm trọng như thế nào? Tiểu cơ đáp, ngài có thể sẽ chết. Mẹ kiếp. Lâm Bắc Thần giật mình, hắn đã sớm đoán được lưu lượng huyền khí bị rút cạn có thể sẽ nguy hiểm đến tính mạng, nhưng sau khi được chính thức xác nhận vẫn bị dọa cho giật này cả mình. Mặc dù tiểu cơ đã dùng hai từ có thể, nhưng Lâm Bắc Thần không muốn mạo hiểm chút nào. Ở trên trái đất, tải xuống quy chat chỉ cần chưa tới 200 mê. Trong thế giới này lại yêu cầu hẳn 30 ghi, thực sự là lừa đảo quá mà. Hắn tự lẩm bẩm một mình, nhưng cũng giống như rất nhiều thứ đối với nam nhân mà nói thì... Cái gì càng lớn thì càng tốt. Sự thực trước đó đã chứng minh áp tải xuống cần tiêu hao dung lượng càng lớn thì công năng lại càng mạnh. Thế là hắn rất lý trí, tạm thời giật tắt ý định tải xuống quy chắc, đồng thời dừng hoạt động tất cả ứng dụng khác, chỉ để lại ứng dụng là thuật ngưng tụ huyền khí cao cấp để khôi phục huyền khí trong cơ thể. Sau một tiếng đồng hồ như vậy, lưu lượng huyền khí cuối cùng đạt đến tổng giá trị lý thuyết, bắt đầu tải xuống quy chắc. A O trong phòng vang lên những tiếng rên rỉ như quỷ khóc thần gào của lâm bắc thần vương trung ở bên ngoài nụ cười trên mặt dần ngưng tụ lại mới nghỉ ngơi có một canh giờ thiếu gia lại bắt đầu nữa xong nếu cứ tiếp tục như vậy thận hư sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển đó không được ta phải tìm thời gian để khuyên nhủ thiếu gia vương trung lo lắng trùng trùng cứ tiếp tục một tiếng đồng hồ như vậy tiếng rên rỉ trong phòng mới dần ngừng lại lâm bắc thần thở hào hển một cách kịch liệt lồng ngực nhấp nhô Nằm trên giường ngẩng mặt lên trời, toàn thân mồ hôi đầm đìa như tắm, sắc mặt tái nhợt, quầng mắt thâm đen, ánh mắt đỏ đẫn, đôi môi run rẩy, giống như bông hoa bị người ta chà đạp một vạn lần, đến ngay cả một ngón tay cũng sắp không nhúc nhích nổi. "Tiểu, tiểu cơ, cài đặt WeChat." Hắn ra lệnh. "Được thôi, chủ nhân." Tiểu cơ sau lần nâng cấp thứ ba đã thông minh hơn, trình độ càng cao hơn, có thể dựa trên ý chí của Lâm Bắc Thần mà tiến hành các thao tác đơn giản của điện thoại nửa giờ sau tinh cài đặt hoàn tất biểu tượng màu xanh lá quen thuộc đã xuất hiện trên màn hình điện thoại lâm mắc thần liền trở mình ngồi dậy huyền khí trong cơ thể đã khôi phục được bảy tám phần tâm trạng có chút phấn khích rốt cuộc đã có thể liên lạc được với người thân trên trái đất phải không ôm tâm trạng hồi hộp lâm mắc thần nhấp vào biểu tượng wechat giao diện quen thuộc từ từ hiện lên trước mặt hắn hả thậm chí còn không cần tài khoản và mật khẩu à Lâm ước thần vốn dĩ cho rằng phải nhập tài khoản mật khẩu ai biết lại có thể trực tiếp tiến vào trang chủ WeChat. Thế nhưng, nó đúng như sở liệu quán đó là không có bất kỳ bạn bè WeChat nào trong danh bạ. Hắn rất thông thạo nhất vào thanh công cụ thêm bạn bè nhập ID WeChat của cha vào khung tìm kiếm. Trước khi nhấp vào tìm kiếm, các ngón tay hắn run lên do so dự phải đến 10 phút mới chậm rãi nhấn nút. Gần như ngay lập tức một kết quả tìm kiếm xuất hiện người dùng này không tồn tại lâm bắc thần choáng váng mặc dù đã chuẩn bị tâm lý từ trước nhưng hắn vẫn rất cực kỳ thất vọng khi mà nhận được kết quả như vậy hắn không cam lòng tiếp tục lựa chọn tìm kiếm mẹ mười mấy nữ sinh mà hắn thẩm thương trộn nhớ và những người bạn khác giáo viên anh shipper trả đồ quen thuộc tiểu ca chuyển phát nhanh vân vân và mây mây miễn là tài khoản wechat có thể nhớ được kết quả đều không có ngoại lệ là người dùng không tồn tại thở dài một hơi hắn chậm rãi nằm lên giường Lần này hắn có chút muốn khóc Hy vọng là một lần nữa tan vỡ Mặc dù tạm thời không thể nào trở về trái đất Nhưng chỉ cần đem tin tức hắn vẫn còn sống truyền về để cho cha mẹ người thân Và bạn bè yên tâm một chút Cũng đã trở thành tham vọng quá đáng Sau khi nằm xuống cả tiếng đồng hồ Tâm trạng của Lâm Bắc Thần Mới dần tốt hơn một chút Hắn lại đứng dậy Tiếp tục nghiên cứu chức năng của WeChat Số địa chỉ Phát hiện ta Bốn chức năng lớn dòng cuối cùng có thể chọn thì đều nằm ở đó. Có thể cũng có những chức năng khác, đây chắc chắn là một phiên bản tính năng mới nhất của WeChat. Ngoại trừ việc trong sổ địa chỉ không có ai, tài khoản WeChat công cộng cũng không thể tìm kiếm người ra, thì các thiết lập khác vẫn như thường. Nhìn vào tùy chọn thanh toán, bên trong chắc là không có tiền chứ, hả? Hắn nhấp vào tùy chọn thanh toán, sau đó ngạc nhiên khi phát hiện rằng trong túi tiền của mình lại có 4.110 tiền vàng. Chết tiệt! Trong ví tiền không phải nhân dân tệ mà lại là tiền vàng à? Lâm Bắc Thần nhanh chóng phản ứng lại, nhưng con số trong ví chính xác là số tiền vàng còn lại trên người mình lúc này. Cho nên nói giống như các ứng dụng tù luyện khác, WeChat đã tiến hành ràng buộc với thân thể, sẽ phản ánh các số liệu khác nhau của chủ nhân ở thời điểm hiện tại sau. Tuy nhiên chức năng này dường như không có ích gì trong thời điểm hiện tại. Hắn nhấp vào vòng bạn bè, không có ai cả. Giống như một vùng đất hoang trống trải. ha chi bằng trước tiên mở vòng bạn bè lên đi Ghi lại một chút về cuộc sống ở thế giới khác Lâm Bắc Thần nảy sinh ý tưởng Thế là cầm điện thoại chụp một bức tự sướng Răng rắc Hình ảnh xuất hiện Wow, đẹp trai quá, quá đẹp trai Lâm Bắc Thần đối mặt với bức ảnh Cũng không khỏi chảy nước miếng Một anh chàng đẹp trai như vậy mà chính là ta sao Nếu như khuôn mặt trong bức ảnh là nữ nhân Vậy ta thực sự muốn À, bỏ đi, ta cũng không phải là Loki Loại suy nghĩ này thật quá buồn nôn hắn đăng bức ảnh tự sướng đến vòng kết nối bạn bè kèm theo một đoạn văn bản sáng sớm thức dậy ôm lấy ánh mặt trời để cơ thể sùng mãn ánh nắng trói tràn tràn đầy năng lượng khóe miệng rủ xuống sẽ mất đi phương hướng khóe miệng nhếch lên sẽ ngày một phát triển tràn đầy năng lượng trên đời không có con đường nào cả tất cả đều do con người tạo ra lòng bàn chân đi mòn rồi thì con đường sẽ xuôn sẻ tràn đầy năng lượng vốn dĩ là còn chuẩn bị viết một tiêu đề chính như là Nhật ký, ngày đầu tiên ở một thế giới khác, sau đó nghĩ kỹ lại bỏ đi. Thứ đồ chơi này cũng chưa chắc là sẽ không bị ai nhìn thấy. Lỡ như bị người của thế giới này biết chuyện, chẳng phải thân phận xuyên không của mình sẽ lộ tẩy. Bị người của thần điện bắt đi thiêu chết thì phải làm sao? Có một số bí mật tốt hơn hết nên giấu kín trong lòng. Sau khi đăng lên vòng bạn bè, Lâm Bắc Thần tiếp tục nghiên cứu chức năng của WeChat. Sau khi tất cả chức năng khác như là lắc một chút cũng đều không có hiệu quả. Lâm Bắc Thần cuối cùng nhấp vào chức năng Người ở gần Nhưng mà điều khiến hắn thất vọng là màn hình hiển thị Rằng không có bất kỳ ai ở gần để có thể tìm kiếm Từ hiệu quả ngắn hạn Có thể thấy được WeChat này không có bất kỳ tác dụng gì đối với ta Nhưng mà có lẽ bởi vì có nhiều chức năng Chưa được tìm hiểu kỹ lưỡng Lâm Bắc Thần vẫn chưa hoàn toàn nản lòng Một ứng dụng ma quỷ Cài mất chọn 30GB Chức năng của nó chắc chắn phải nghịch thiên Rốt cuộc ta đã bỏ qua cái gì chứ chính lúc hắn còn đang cực khổ suy nghĩ thì tiếng gõ cửa vang lên cốc cốc thiếu gia chủ nhiệm sở tới tìm người giọng nói của quản gia vương trung vọng vào sở ngân vị này là không dám sơ xuất đầy lâm bắc thần vội vàng mặc y phục vào đẩy cửa bước ra đi tới phòng khách ở lầu một chủ nhiệm sở sao ông lại tới đây hắn giả vờ tỏ vẻ rất ngạc nhiên sau đó quay người nói với vương trung mau pha trà pha trà ngon sở ngân ngồi trên ghế tức giận nói Tên tiểu tử thối nhà trò, lại bỏ học một ngày. Các giáo viên lên lớp đã đến chỗ ta cáo trạng nhiều lần. Thân là chủ nhiệm cối, ta đành phải đến xem thử trò. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Lâm Bắc Thần vội vàng nói, À, sáng nay vừa thức dậy ta cảm thấy cơ thể không khỏe, hình như bị cảm mạo. Cảm mạo? Sở ngân giật mình. Lâm Bắc Thần thầm nói một tiếng chết tiệt, thuật ngữ chuyên môn buộc miệng lại thốt ra. Hắn vội vàng giải thích, Chỉ là trời lạnh nhiễm chút phong hàn, ta liền cảm thấy không thoải mái ồ không phải ta đã bảo vương trung đi xin nghỉ phép rồi sao vương trung đồ chó nhà ngươi có phải đã coi chuyện mà ta dặn dò đều như gió thổi bên tai hay không vương trung bưng trà lên với vẻ mặt nghề ngác thiếu ra người căn bản không hề dặn dò gì cả nhưng ông ta sớm đã vác cái nồi sau lưng thành quen rất nhanh trí vội vàng khiêng cái nồi đen quỷ xuống nói à tiểu nhân đáng chết đã quên xin phép cho thiếu gia Sở Ngân là loại lão giang hồ thế nào vừa liếc qua đã nhìn thấu nhưng cũng không truy cứu sâu ai bảo Lâm Bắc Thần bây giờ đã trở thành bảo bối trong lòng ông ta đừng nói là bỏ học một buổi với vinh quang mà Lâm Bắc Thần đã dành về cho học viện bây giờ thì ngày nào hắn bỏ học cũng chẳng sao hỗn hồ các tiết học ở năm 2 bây giờ đã không theo kịp với tiến bộ của Lâm Bắc Thần nữa bưng tách trà trò chuyện vài câu Sở Ngân thổi trà chậm rãi nói sư phụ của trò ban ngày đã đi tìm trò một vòng học viện nhưng không tìm thấy. Nên đã rời khỏi Vân Mộng Thành trước để ra ngoài làm chút việc. Có lẽ phải mất vài ngày mới quay về. Trước khi đi ông ta có nhờ ta chăm sóc quản giáo trò. Bắt đầu từ bây giờ ta cũng được coi là một nửa sư phụ của trò. Lão Đinh đã rời khỏi Vân Mộng Thành rồi sao? Không lẽ thực sự đến Minh Gia và các đại gia tộc khác ư? Đây đúng là một con sói giết người nha. Đã giết chết trưởng lão như người ta, còn muốn đến nhà người ta để khởi binh vấn tội. Bá đạo thật. Sở Ngân lại nói... Đừng tưởng rằng sư phụ của trò là kẻ thích giết người, hùng ác ngang ngược. Ông ta làm vậy đều là vì trò cả thôi. Trên mặt lâm bắc thần lộ vẻ nghi hoặc sở ngân liền giải thích. Sư phụ của trò đã 16 năm không rút kiếm. Tại sao? Bởi vì ông ta đã không còn người muốn bảo vệ. Đến cả uy danh của bản thân cũng vứt bỏ. Rất nhiều người đã quên đi nỗi sợ hãi bị kiếm tiền của Bạch Vân Thành chi phối năm xưa. Bây giờ ông ta vì trò mà rút kiếm chính là muốn sát phạt một lần nữa. Dùng kiếm và máu tươi để lấy lại uy danh đã đánh mất Để những người đang âm thầm rình mò kia Sẽ không dám có bất kỳ suy nghĩ gì đối với trò Chỉ có như vậy thì mới có thể an toàn Dùng cây dạo khỉ à Giết gà cho khỉ nó xem Lâm Bắc Thần đã hiểu ra một chút Đại khái là ý nghĩa như vậy Sư phụ ta Không lẽ có nhiều kẻ thù lắm sao Hắn lo lắng hỏi Không phải ta đã bước lên thuyền giặc rồi đấy chứ Có một số chuyện không chỉ đơn giản Dùng từ kẻ thù và bằng hữu để phân biệt Hơn nữa cho dù sư phụ của trò không có kẻ thù, thì bản thân trò, kẻ thù của Lâm ra các trò không lẽ còn ít sao? Sở Ngân hỏi ngược lại. Lâm bắc thần không lên tiếng nữa. Lão cha hời đó của ta lúc còn sống rút cuộc có bao nhiêu kẻ thù chứ? Ta không biết, cho nên chủ đề không thể nào tiếp tục được. Sở Ngân thấy hắn không lên tiếng, liền nhấp một ngụm trà, sau đó lại nói tiếp. Trò chỉ cần biết sư phụ trò mà vì trò đã làm rất nhiều chuyện là được. Muốn báo đáp ông ta thì phải chăm chỉ tu luyện. Nâng cao thực lực của bản thân đi. Cho có yêu cầu gì có thể nói với ta? Lâm Bắc Thần đột nhiên hai mắt sáng lên, chỉ chờ câu nói này. Hắn không chút khách khí mà nói. Yêu cầu thì rất nhiều. Ví dụ bây giờ ta đang cần công pháp luyện thẻ, còn có chiến kỹ tinh thần lực để phòng ngự. Đương nhiên, nếu như có các loại chiến kỹ tam tinh tứ ngũ lục tinh khác, thì đều có thể cho ta một ít, ta nhất định sẽ không chê. Thật ra thì chiến kỹ bát cửu thập tinh cũng không chê, càng nhiều càng tốt. Ha <cười> ha luyện thẻ trồng thịt và nâng cao kháng tính đây chính là yêu cầu cấp thiết sở ngân trực tiếp tát hắn một cái tức giận nói cái tên tiểu tử thối trò coi ta là hoàng thất của đế quốc sau lại còn chiến kỹ cửu tinh thập tinh hơn nữa một kiếm sĩ như trò cần chiến kỹ luyện thẻ để làm cái quái gì hả lâm bắc thần ôm gáy cười hì hì ờ ta có một số ý tưởng đặc biệt sở ngân trực tiếp từ chối không thương tiếc ý tưởng đặc biệt gì thì đợi sư phụ của trò về trò trực tiếp đòi ông ta đi ta không đáp ứng nổi cho trò đâu. Được rồi, đừng có nói nhảm nữa. Lần này ta đến đây chủ yếu để nói cho trò biết chuẩn bị một chút đi. Ngày mai ta sẽ đưa trò đến thần điện của kiếm trì chủ quân, nghĩ cách giúp trò thức tỉnh thuộc tính huyền khí của mình, giúp trò một tay tiến vào cảnh giới võ sư. Hả? Lâm Bất Thần không vui vẻ cho lắm, ngược lại khá là đau đầu. Có đánh chết hắn cũng chẳng muốn tới thần điện. Đó là nơi ở của các vị thần minh. Lỡ như chuyện mình xuyên không bị lật tẩy, bị liệt vào cái dạng thiền ngoại tà ma. Đoán chừng ngay cả sở ngân, người coi mình như là con trai ruột cũng sẽ đích thần ra tay, trói mình vào cái cột hình trụ ở quảng trường thần điện mà thiêu sống. Cái này, chủ nhiệm sở, ta cảm thấy nền tảng của ta vẫn còn rất kém, tu vi huyền khí còn lâu mới đủ. Không có cách nào thức tỉnh được thuộc tính huyền khí, cho nên chỉ bằng cứ đợi đã. Hắn cố gắng trốn tránh. Sở ngân chỉ cười không nói gì, đưa hắn một cái thẻ nhỏ hình kiếm bằng đá màu trắng. Đây là cái gì? Lâm Bắc thần theo bản năng cầm vào trong tay sau đó liền cảm thấy huyền khí đang tập trung vào tấm thẻ một cách không thể nào kiểm soát được bùm chiếc thẻ nhỏ đã phát nổ một đám khói đen bốc lên khuôn mặt anh tuấn của lâm bắc thần cũng bị nổ cho đen xì như bồi lọ nồi vào mặt còn nói là cơ sở tu vi của trò chưa đủ đây chính là một tấm chắc huyền thẻ đủ để dung nạp cường độ huyền khí của võ sĩ cấp 10. nó đã bị trò làm nổ tung ngay lập tức cứ quyết định như vậy đi sáng sớm mai khi mở trường ta sẽ đưa trò tới thần điện của kiếm trì chủ quân Nói xong, Lâm Bắc Thần còn chưa kịp nói gì thì ông Đà đã trực tiếp xoay người rời đi. Lâm Bắc Thần đứng đó sững sờ một hồi lâu. Mẹ kiếp, vô tình, thật nham hiểm, bị tính kế rồi. Sau khi tiễn sở ngân rời đi, Lâm Bắc Thần trong lòng thẩm cân nhắc. Xem ra, không đến thần điện của kiếm chi chủ quân là không được. Nơi đó chính là cung điện trong lòng của mỗi kiếm sĩ. Nếu như cư xử quá đặc biệt hơn người, vậy chắc chắn sẽ khơi dậy sự nghi ngờ. To đầu mất thôi. Lâm Bắc Thần đang suy nghĩ Lão Quản gia Vương Trung bước vào nói Thiếu ra, có người tới thăm người Ai vậy? Lâm Bắc Thần ngẩng đầu nói Dẫn vào đi Trong trúc viện bình thường vắng như chùa bà đanh Một tiếng giấm nhỏ cũng có thể vang vọng 10 giây Sao hôm nay lại có nhiều khách tới như vậy chứ? Một lát sau Nhìn thấy Triệu Trác Ngôn Hội trưởng của Thương hội Thiên Lý Hành Mang nụ cười chân thành bước vào phòng khách Người đến đây làm gì vậy? Lâm Bắc Thần kỳ quái nói Triệu Trác Ngôn mở miệng đến để nhận lỗi với lâm hiền điệt ngươi hôm nay khuyển tử thực sự là vô lễ sau khi lão phu trở về càng nghĩ càng thấy trong lòng áy náy muốn làm chút gì đó để bù đắp cho hiền điệt ta biết hiền điệt ngươi coi thường tiền bạc như cận bã nếu chỉ là đưa tiền lâm hiền điệt nhất định sẽ tức giận quá miệng của lâm Bắc thần co giật một chút ai là đứa ngu xuẩn nào nói với ngươi ta là kẻ coi tiền bạc như cận bã chứ ta sẽ dùng búa đập chết tươi thằng đó người đời có sự hiểu lầm quá lớn về ta rồi bỏ mẹ triệu trác ngôn quan sát lời nói và biểu cảm của hắn thấy lâm bắc thần không chút biểu cảm thế là ông ta vội vàng nở nụ cười nói suy đi nghĩ lại vẫn là đề nghị của nghịch tử nó đã chuẩn bị một phần lễ vật cho lâm hiển điệt tin rằng ngươi nhất định sẽ rất thích ồ triệu vũ dương cái đồ chó đó đã bị ta đánh gãy tứ chi là còn có thể tặng quà cho ta còn nói là ta nhất định sẽ thích à không phải là tặng một hoa khôi đầu bảng nào đó chứ lâm bắc thần còn đang đợi triệu trác ngôn vỗ tay sau đó mười mấy đại mỹ nữ phong thái yêu kiểu sẽ bước vào hành lễ với mình nhưng mà triệu chắc ngôn lại từ trong ống tay áo lấy ra một chiếc hộp gỗ màu đỏ có chiều dài chiều rộng chiều cao chỉ khoảng mười lăm phân đặt lên tay ồ hóa ra không phải mỹ nhân à chẳng lẽ những thứ có giá trị đại loại như tiền vàng đồ ngọc vậy thì cũng tốt thôi lâm bắc thần nhận lấy chiếc hộp ngọc đặt trong tay khá nặng bên trong có lẽ chứa vật phẩm bằng kim loại tâm trạng của lâm bắc thần chuyển từ u ám sang sáng sủa mở nắp hộp ra, hắn vừa nhìn xuống thì liền hơi sửng sốt. Thứ đặt bên trong không phải tiền vàng, mà là một cái nỏ ám tiễn cực kỳ tinh vi. Nó có màu bạc nhạt nhưng rõ ràng không phải bằng bạc thật. Bề ngoài hơi mờ, cho dù xoay dương ánh sáng vẫn không bị phản chiếu. Chiếc nỏ này xinh xắn hơn một chút so với chiếc nỏ đoạt được từ tay triệu vũ dương hôm nay. Phong cách kim loại nhưng lại tràn đầy cảm giác phọc viễn tưởng, không sao mà nói rõ được. Giống như một con chim én bay lượn ngã nghiêng. Những chỗ khác của thân nỏ không có hoa văn chạm trổ, nhưng khi cầm trên tay truyền ra một chút huyền khí vào thì có thể cảm nhận được dẫn tính huyền khí rất tốt. Rõ ràng là trận pháp huyền văn được khảm nạm ở bên trong là cực kỳ cao minh và quý tưởng thiết kế thông minh. Ngịch tử kia nói rằng Lâm Hiền Điệt thích nghiên cứu về nỏ tiến, vì vậy Lão Phu đã tìm đến nhà luyện khí kim nổi tiếng nhất trong thành là Phạm Đại Sư để chế tạo ra một cặp nỏ gọi là ưng yến song phi này cho Hiền Điệt, đồng thời trang bị thêm hai mươi bí ngân tiểu tiễn chuyên dụng triệu chắc ngôn mỉm cười giải thích một cặp Lâm mấp thần mở tầng hai của hộp gỗ ra bên dưới quả nhiên còn có một chiếc nỏ hình chim ưng Ngoài trừ hình dáng ra thì chất liệu kỹ thuật chế tác và tiêu chuẩn đều giống với ưng nỏ nhìn xuống nữa thì hộp gỗ còn có một tầng thứ ba trong đó có mười bí ngân tiểu tiễn đuôi chim én và mười bí ngân tiểu tiễn là cánh đại bàng nhỏ hai mươi mũi tên càng nhỏ thì càng có tính thiết thực không có thêm lông đuôi toàn thân đều bằng kim loại Tuy nhiên do nguyên nhân tạo hình cho nên quỹ đạo và tốc độ bay trong không khí càng nhanh và càng tăng thêm tính ẩn dấu, khó phòng bị. Lâm Ấc Thần vừa nhìn thấy trong lòng đã hoàn toàn yêu thích cái thủ nỏ này, đúng là một kiện bảo bối tốt. Đặc biệt là sau khi án quyết định âm thầm phát triển lộ tuyến trang bị ADC thành vũ khí chiến đấu chuyên nghiệp thứ hai, một cặp thủ nỏ kết hợp giữa mỹ quan và tính thực tế thành một thể như vậy chắc chắn là đưa than sửa ấm trong ngày tuyết rơi. Cái đồ chó má triệu vũ dương này cũng coi như thức thời đấy chứ. Thế nào, Lâm Hiền Điệt, không biết có lọt được vào pháp nhãn của cháu không? Triệu Trác ngôn cố nén lỗi lo sợ trong lòng mà hỏi. Lâm Bắc Thần gật đầu, có lòng rồi. Người trước nghe vậy cuối cùng thở phào một hơi nhẹ nhõm, trái tim đang treo lơ lửng cũng trở về lồng ngực, trông có vẻ rất hài lòng. Quà đã tặng ra, ông ta cũng không dây dưa, lập tức đứng dậy cáo từ. Vương quản gia tiến ra ngoài lâm bắc thần kiểm tra kỹ một lượt sau khi xác nhận rằng cặp thủ nỏ này không có vấn đề liền nóng lòng đeo nó vào cổ tay trái phải của mình mỗi cái thủ nỏ một lần có thể gắn năm tiểu tiễn hắn bước vào trong sân thân hình khẽ di chuyển thì triển bộ pháp khi bước đi cánh tay hơi vung lên tạc tạc một tia sáng gần như trong suốt lóe lên trong viện ở trên một thân cây ba người ôm xuất hiện một lỗ xạ kích có hoa văn hướng tâm thủ nỏ này so với cái mà triệu vũ dương sử dụng thì có tốc độ bắn, tính đột ngột và sức xuyên thấu đều tăng lên gấp đôi. Khoảng cách tối đa là 40 bước, có thể có hiệu quả sát thương kẻ địch. Hơn nữa khi gắn vào cổ tay lại giống như đeo một chiếc đồng hồ, không ảnh hưởng đến các hoạt động khác. Lâm Bắc Thần càng ngày càng thích không rời ra được. Ưng yến Tiểu Tiễn mà hắn bắn ra, đã tìm lại từng cái. Điều đáng tiếc duy nhất là số lượng Tiểu Tiễn có hơi ít, hắn không khỏi tiếc nuối mà nghĩ. Các mũi tên nhỏ thở ra, tạm thời đều chứa ở trong Nhưng mà khoảnh khắc hắn nhấp vào Baidu Netdisk, trong đầu Lâm Bắc thần đột nhiên lóe lên tia sáng. Ta nhớ khi còn ở trái đất, lợi dụng chức năng program tích hợp sẵn trong phần mềm WeChat có thể thực hiện di chuyển qua lại các tệp trong Baidu Netdisk. Nói như vậy thì hắn đột nhiên có hứng thú rất lớn, bây giờ nhấp vào chương trình WeChat, rồi nhấp vào vùng chức năng phát hiện ở dưới cùng, rồi tiến vào program, bên trong trống rỗng. Trong khung tìm kiếm hắn nhập Baidu Netflix và nhấp vào tìm kiếm, tinh, một âm thanh nhắc nhở, êm tai vang lên. Chúc mừng bạn đã khám phá thành công chức năng ẩn dấu của điện thoại, bạn nhận được một phần thưởng bí ẩn, một cái khung nhắc nhở hiện lên. Lâm Bắc thần ngây ngất, cuối cùng, cuối cùng thì đã tìm tòi ra tính năng mới của chương trình WeChat rồi. Bên trong program này, nhấp vào Baidu Netflix, một trang đơn giản hơn rất nhiều, tương đối độc lập với ứng dụng Baidu Netdisk đã xuất hiện trong tầm mắt của Lâm Bắc Thần. Đôi mắt quán lập tức tập trung nhìn vào hai chức năng tùy chọn là tải lên và chia sẻ. Tải lên là tải các tệp trên WeChat lên Baidu Netdisk, còn chia sẻ là chuyển các tập tin trong Baidu Netdisk sang WeChat. Đây là chức năng tương tự với WeChat ở trên trái đất. Nhưng mà trong WeChat của điện thoại này chỉ có một bức ảnh selfie của Lâm Bắc Thần, thế là hắn suy nghĩ một lát liền chia sẻ. Mời ưng tiểu tiễn đến lưu trữ trong bài đu qua WeChat. Một cảm giác huyền khí bị tiêu hào quen thuộc xuất hiện. Lâm Bắc Thần cẩn thận cảm thụ một chút. Lung lượng tiêu hào khoảng 500 m. Sau đó âm thanh nhắc nhở, quen thuộc khi mà WeChat nhận được tin nhắn vang lên. Hình đại diện của Lâm Bắc Thần xuất hiện trong danh sách tin nhắn WeChat. Đây là một tin nhắn tà tự gửi cho mình. Nội dung tin nhắn chính xác là những hình ảnh định dạng 3D của mời ưng yến tiểu tiễn. Chà. Cái này thú vị rồi đây. Lâm Bắc Thần dùng ngón tay giữa xoa xoa mì tâm, ý chị, ý niệm di chuyển con chuột nhấp vào hình ảnh. Trong một khung chức năng xuất hiện, cụ thể là sao chép chuyển tiếp chọn nhiều mục, bộ sưu tập, trích dẫn, dịch và xóa. Bởi vì toàn bộ WeChat chỉ có một người dùng, cho nên ba chức nhỏ là chuyển tiếp, trích dẫn và chọn nhiều mục thì không có tác dụng gì. Bộ sưu tập có thể lưu trữ 10 ưng yến tiểu tiễn này ở định dạng 3D trên WeChat, dường như cũng không có ý nghĩa gì trong thời điểm hiện tại dịch lâm bắc thần thử nhấp vào chức năng này một mũi tiểu ngân tiễn vô dụng làm cầu thả sức công kích cộng mười bên dưới tin nhắn hình ảnh có một dòng chữ nhỏ hiện ra quát đờ hợi lâm bắc thần vô cùng sửng sốt chức năng dịch lại có tác dụng như vậy sao thú vị thật nhưng mà bí ngân tiểu tiễn có hình dạng tinh xảo và sức sát thương mạnh mẽ như vậy lại dùng hai từ cầu thả và vô dụng để hình dung sau phạm vị của quy này có hơi cao Không biết bà Thành Đức Kiếm, Đài Lan Kiếm và Trịnh Y Kiếm của mình sẽ được đánh giá thế nào? Lâm Bắc Thần tạm thời dập tắt ý định thử và tiếp tục nghiên cứu chức năng khác. Tác dụng của chức năng xóa thì rõ ràng dễ thấy cho nên hắn không thực hành. Ánh mắt cuối cùng rơi vào chức năng nhỏ, sao chép, hắn nhấp chuột vào sao chép. Phần thưởng bí ẩn được kích hoạt, chức năng sao chép, không có hoàn thành, à không có hiệu lực hoàn chỉnh. Đang tiến hành sao chép, sao chép thành công, giọng nói của tiểu cơ xuất hiện. Ồ, phần thường bí ẩn vừa mới đề cập chính là Chức năng sao chép không hoàn toàn gì đó xong. Lâm Bắc Thần sửng sốt Hắn di chuyển đến khung nhập và nhấp vào nút phải Quả nhiên không ngoài dự đoán Một phím chức năng nhỏ là dán xuất hiện Hắn nhấp vào nút dán Một hình ảnh 3D của 10 cái ưng yến tiểu tiến mới Lại xuất hiện trong khung nhập dữ liệu Bấm vào để gửi Một âm thanh nhắc nhở có tin nhắn WeChat quen thuộc hiện lên Vẫn tiêu tốn khoảng 500 mê lưu lượng huyền khí, tin nhắn được gửi thành công. Lâm Bắc Thần suy nghĩ một lát rồi chuyển hai tấm ảnh, mời ưng nhến tiểu tiễn qua định dạng 3D. Ở trong hộp thoại toàn bộ đều chuyển sang đĩa mạng thông qua chức năng tải lên của Baidu netdisk Tiêu hao một ghi dung lượng huyền khí, quá trình tải lên thành công. Nhìn vào hai hình ảnh mũi tên nho nhỏ trên đĩa mạng, Lâm Bắc Thần trầm vào suy tư. Một loại ý tưởng táo bạo nảy ra trong đầu, thế lán chọn chức năng tải xuống Vì quang lóe lên, 20 mũi ưng tiễn bí ngân tiễn xuất hiện trong tay hắn, một cảm giác ngây ngất tràn ngập khắp cả trái tim. Những thứ được sao chép thành công trong WeChat, tải lên Baidu nét sau đó lại ấn tải xuống thế giới thực, tương đương với việc chế tạo ra vật thực tương đồng. Nói cách khác, chỉ cần hắn muốn thì có thể lợi dụng phương thức này để sao chép vô hận. Cái loại ưng tiễn bí ngân tiễn này bất tận vô hạn sau, chức năng này có vẻ hơi nghịch thiên rồi đó. Đầu tiên, Lâm ấp thần nghĩ đến chính là tải xuống và gửi những đồng tiền vàng, bán lưu trữ trong Baidu Netdisk Netflix tới WeChat, sau đó lại sao chép một lượt. Bằng cách này chẳng phải mình sẽ có được tiền vàng vô tận sao? <cười> Như vậy thì điện thoại của mình sẽ vĩnh viễn không bao giờ hết pin. Nghĩ đến liền làm, hắn đã tải xuống 100 đồng tiền vàng tự gửi tin nhắn cho mình. Kết quả nhận được tin nhắn, nhưng sau đó vấn đề xuất hiện. Khi hắn nhấp vào hình ảnh định dạng 3D của 100 đồng tiền vàng để sao chép, thì một khung thông báo hiện ra sao chép không thành công. Hả? Tiểu cơ, có chuyện gì vậy? Lâm Bắc Thần vội vàng hỏi sao chép sao lại có thể thất bại? Loại chức năng nhỏ này để trên trái đất có tỷ lệ sao chép thành công là 100%. Chủ nhân, thứ mà ngài nhận được là chức năng sao chép không hoàn toàn, vì vậy khả năng sao chép thất bại là rất lớn. Tiểu cơ đáp. Lâm Bắc Thần sững sờ. Lúc trước khi điện thoại nhảy ra cái khung nhắc nhở, hắn đã nhìn thấy ba chữ không hoàn toàn nhưng lúc đó hắn không quan tâm cho lắm thì ra hạn chế nằm ở đây nói vậy thì viễn cảnh đẹp đẽ của mình về việc sao chép tiền vàng vô hạn đều hoàn toàn sụp đổ rồi sau chết yểu mẹ nó rồi hắn không quan tâm liên tiếp thử lại vô số lần cho dù bản sao một lần của một trăm tiền vàng hay là một tiền vàng thì đều thất kết thúc trong thất bại sau đó hắn lại thử sao chép những thứ khác chẳng hạn như ba thanh kiếm cũng thất bại luôn sau khi thử một vòng Duy chỉ khi sao chép bí ngân tiểu tiễn thì tỷ lệ thành công khoảng là 50%. Lâm bác thần nằm sấp trên giường với tư thế diêm rúa lẻ lẹt hai tay chống cằm Hắn thở dài một hơi. Đây là muốn ép mình đi bán mũi tên kiếm tiền sau. Hắn đang suy nghĩ đến khả năng này. Bí ngân này không phải là bạc mà là một loại vật liệu huyền khí tương đối hiếm. So với các loại kim loại khác thì bí ngân có tính dẫn huyền cao hơn. Do đó nó được sử dụng rộng rãi trong việc rèn đúc các công cụ huyền khí cấp thấp khác nhau. Nhưng vì độ cứng của bí ngân không đủ cho nên rất khó được sử dụng làm nguyên liệu chính cho các loại vũ khí lớn. Nói chung bình thường thì đều áp dụng phương pháp mạ bí ngân hoặc là hợp kim của bí ngân. Bàn về giá trị thì bí ngân đắt hơn bạc thật rất nhiều. Nhưng vấn đề là ta lại không có quặng bí ngân, cũng không có tay nghề đúc luyện. Cứ đi bán mũi tên như vậy thì sẽ thành như thế nào? Người khác sớm muộn gì cũng sẽ tự hỏi. Một số lượng bí ngân tiểu tiễn như vậy từ đâu mà tới Không giải thích rõ được thì cũng rất phiền toái Lâm Bắc Thần Người đã phát triển nghệ thuật cẩn thận Đến tận xương tủy của mình Đối với phương diện tai họa ngầm này Cũng không thể coi thường Cho rằng số tiền vàng trong tay tạm thời đủ để ứng phó một khoảng thời gian Hắn suy nghĩ một lúc liền thu lại ý tưởng bán tên trong đầu Lại nghiên cứu các chức năng khác nhau Của quy chát trong hơn tiếng đồng hồ Hắn phát hiện ra rằng Bởi vì do một số chức năng quyền hạn nào đó WeChat không thể đọc được album ảnh của điện thoại. Điều này cũng có nghĩa là không thể thông qua WeChat để chuyển đồ trong album của điện thoại sang Baidu Netdisk trực tiếp dùng Baidu Netdisk để đọc, cũng vì chức năng quyền hạn không đủ mà không thể thực hiện được. Tới sau nửa đêm, Lê Mắc Thần đem các app tu luyện thường dùng như là vô tương kiếm cốt bản hoàn chỉnh, thuật ngưng tụ huyền khí cao cấp và các ứng dụng kiếm pháp thần pháp khác đều để chạy ở chế độ nền, chìm vào giấc ngủ. Okay.